Thấy Ngọc Ánh đi chậm, lại còn lẻo đẻo theo sau, làm cho An Vũ thấy rất ngứa mắt. Tuy bực bội, nhưng anh vẫn dịu dàng nhắc nhở. Đi lẹ cái chân lên đi, chậm chặt như rùa vậy. Bật cái chế độ sư tử cho anh coi. Tự nhiên chân em nó bị chuột rút, cứ tê tê sao đó. Em muốn đi nhanh mà không có được, anh đi chậm thôi, đợi em với. Đó, việc gì cũng đến tay anh à. An Vũ đưa cái ly nước mía đang uống dở cho Ngọc Ánh cầm, Anh chủ động ngồi xuống, hướng phần lưng rộng ra trước mắt cô. Uhm, trèo lên lưng anh cổng về nhà, chân đang đau, đi khập khỉnh vậy bao giờ mới về tới nhà chứ, nhìn mà ngứa cả mắt. Cả. Thôi em tự đi được mà anh đi về trước đi, em theo sau. Bày đặt ngại ngùng cái gì, nhưng mà em sợ làm lưng anh đau. Người nhỏ xíu à, có phải to như con heo đâu mà lo. Thấy An Vũ tốt buồn muốn giúp đỡ, Ngọc Ánh cũng không khách sáo, không biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người là trở nên khăng khít như thế này. Hiện tại bên nhau chỉ có tiếng cười và bình an, mặc dù không phải là người yêu, nhưng giữa họ lại tồn tại một mối lương duyên đặc biệt khó tách rời. Ngọc Ánh được An Vũ cõng, miệng không ngừng kể chuyện liên thuyền trên trời dưới đất, kể cả những cái chuyện từ hồi xa xưa cổ lục sử. Cô gái nhỏ cũng không có ngớt lời, vậy mà kể cũng tài, An Vũ tuyệt nhiên không có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, kiên nhẫn lắng nghe. Tới cổng nhà ông bà ngoại, đột nhiên nụ cười trên môi của An Vũ chật tắt, giọng nói của Ngọc Ánh cũng ngừng lại theo tiếng cười của anh. Trước mặt xuất hiện một người, Mai Hồng Ngọc đứng đó, đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn anh, tay chân cô sung rẩy không thể diễn tả cảm xúc gặp lại người thương. An vũ đang đứng trước mặt Hồng Ngọc, hai người đã gặp nhau, cảm xúc đau đớn đến tâm tê phế liệt, cảm giác đến tuyệt vọng cùng cực lại một lần nữa quay trở lại. Hồng Ngọc nước mắt nhìn lên trời, cố ngăn những giọt nước mắt tuổi hờn chuẩn bị rơi xuống. Cô không thèm để ý tới sự xuất hiện của Ngọc Ánh, trực tiếp hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để mở lời. An Vũ, lâu ngày không gặp, anh có khỏe không? Phản bội An Vũ phối hợp cùng với chị ruột lừa anh một dấu đau đớn như vậy, hiện tại Hồng Ngọc vẫn có can đảm xuất hiện với mong ước nối lại tình xưa, xem ra da mặt của cô ta cũng dày thật. Thời gian trôi qua, giận giật thay đổi, con người của An Vũ cũng không ngoại lệ, An đưa mắt nhìn bạn gái cũ, gân mặt lạnh lùng không cảm xúc sợ hờ hững của người cũ làm cho hồng ngọc có chút ngạc nhiên. bản thân cô cũng không có nghĩ anh ấy có thể tuyệt tình đến mức này. trời tối, ánh điện yếu ớt của đèn đường hất xuống làm cho hồng ngọc không thấy rõ gương mặt của ngọc ánh. thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt, ngọc ánh liền ghé vào tai an duỗi mà hỏi nhỏ: người quen của anh hả? mặc dù trong lòng đang rối như tơ giò, nhưng an duỗi vẫn kiên nhẫn đáp lời. Giọng điệu nói ra vừa đủ hai người nghe. Không quen. Nói xong, An Vũ rồi cất bước cổng cô về nhà. Mặc kệ không để ý tới Hồng Ngọc đang đứng một mình chờ đợi trong con ngõ vắng Ngọc Ánh ngại ngùng tuột xuống khỏi lưng anh. Dường như những câu hỏi thắc mắc ở trong lòng vẫn đang dâng trào. Ngọc Ánh lại cãi gan cất giọng hỏi chuyện An Vũ. Có thật là anh không có quen người ta không? Em thấy mặt cổ rồi. Thuộc hàng mỹ nhân đó Thì Trần đỡ chưa ừ, chân cẳng em không có sao Anh trả lời câu hỏi của em đi Em biết à Không nghe thấy anh nói cái gì sau À thì em cũng nghe Nhưng em không có tin anh Nghe cái giọng đó biết cô ấy không có phải là người ở quê Mà ánh mắt nhìn đắm đuối Tình như vậy mà Vậy cuối cùng à, Em thắc mắc cái chuyện gì Trễ rồi đó Không có vào nhà ngủ còn đứng ở đây thắc mắc nữa Hóng hớt mấy cái chuyện dấu dẫn ở đâu không à Thì tính em nhiều chuyện xưa nay quen rồi Anh mà không giải đáp thắc mắc trong lòng em Đêm nay em mất ngủ cho mà coi Cả cuộc đời của anh chưa có gặp cô gái nào lắm chuyện mà rắc rối như em đó giờ bây giờ có đi vào nhà hay không thì nói nè lại có muốn ăn chửi hay là muốn ăn đánh Cứ tên khủng long bạo chúa ư thích bạo lực này Anh cóc đầu em nhiều vô đi Sau này em mà bị ngu em lên thành phố tìm tới tận nhà anh để bắt đền đó Gọi ai là khủng lông chứ, hả? Đập cho một trận nữa bây giờ. Ngọc Ánh bị an dũ chửi, liền đưa cặp mắt lườm anh biểu cảm giận dỗi. Còn đứng đó làm cái gì? Nhìn hả? Móc mắt bây giờ ạ. Giỡn hoài, anh lại bắt đầu mắng mỏ em rồi đó. Trẻ còn, không có đôi co với em nữa. Vào nhà đi, nhanh lên anh, anh còn đi về. Thì anh cứ đi về đi, em có bắt anh ở lại đâu. Nhưng mà cô gái đang đứng trước cổng nhà anh là ai đó? Giỡn hoài! Sự xuất hiện của cô ta cũng đâu có liên quan gì tới em. Em quan tâm làm gì, hả? Không có liên quan tới em, nhưng liên quan tới anh mà. Ngọc Ánh lì lợm tra hỏi, khiến an chủ cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, anh đành phải lên tiếng tiết lộ danh tánh của người đó cho cô bé hàng xóm khỏi thắc mắc. Anh vừa lườm vừa thủ thủy. Muốn biết lắm, có đúng không? Dạ... Người yêu cũ đó. Hả? Người yêu cũ có anh à? Ngọc Ánh ngạc nhiên với câu trả lời của An Vũ nên cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế. Thấy cô phấn khích, anh đành liên tiếng nhắc nhở. Nói nhỏ cái miệng thôi, muốn cả xóm này nghe hả? Xin lỗi, xin lỗi, tại em nghe xong thấy sốc quá. Anh yêu đương cái kiểu gì mà để người yêu cũ về tới tận quê tìm để dằn mặt nữa, giả mang con ngang luôn đó. Là chuẩn bị nói năng lung tung nữa rồi đó Ngôn từ không kiểm soát rồi đó nghèo Chị ta có phải là người lừa anh một cú siêu to khổng lồ không? Anh ngốc lắm Nghe em nói nè Trong chuyện tình yêu Mình có thể ngu một lần um, Ngu hai lần Nhưng tuyệt đối không có thể ngu tới lần thứ ba Anh hiểu ý của em không? ờ Cái con nhỏ này Lớn mới mở mắt còn chưa biết mối tình chắc dài nữa Tù vấn tình yêu như thiệt vậy đó Không Ý em muốn cho anh lời khuyên thôi Vậy bây giờ anh định sao? Người ta đã về tới tận quê để tìm anh, không lẽ anh định đuổi người ta về hả? Ngọc Ánh à, em nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì uh, vô trong nhà đi. Chuyện người lớn, anh uh, tự biết cách giải quyết. Thấy An Vũ nghiêm túc trở lại, Ngọc Ánh tuyệt nhiên không dám buông lời, treo gẹo. Cô gượng cười, đưa tay chào tạm biệt, cái mỏ chu lên tỏ vẻ dễ thương. Vậy thôi em vào trong nhà ngủ đây. Có biến thì mai nhớ kể cho em nghe đó. Biết rồi. À, mà em dặn anh cái này nghe, lại còn muốn nói cái gì nữa? À thì uh, anh nhớ không có được đồng ý quay lại với chị ta đâu đó. Mình dẫm phải phân một lần bẩn rồi, rửa mấy năm mấy hết thúi đó, phải tỉnh táo lên anh nghe. Trời đất cười, cái con nhỏ này, từ lúc nào em lại quản luôn cái chuyện yêu đương của anh vậy hả? Thì em sợ anh trong lúc con tim yếu, mềm, dễ đánh mất lý trí nên nhắc nhở anh thôi, dính vào cái tình yêu chỉ có ngu, không có khôn. Quay lại với người yêu cũ, biết đâu lại tu thành tránh quả có vợ luôn đó thì sao? Em được đi ăn tiệc cưới, không sướng còn gì, anh cũng hơi lớn tuổi rồi, gia đình cũng thúc giục. Trời ơi, anh cứ làm như em thèm cái tiệc cưới của anh lắm vậy đó, anh mới có 26 tuổi, vẫn còn trẻ, lấy vợ sớm làm gì, mà thôi. Em vô nhà đi, ngủ ngon ngang. Ngọc Ánh bĩm môi, dường như trong lòng đang giận dỗi vu vơ cái chuyện gì đó. Cô nhìn An Vũ, cuối cùng cũng đành lòng quay lưng mà mở cổng đi vào nhà. Ngọc Ánh vung tay đóng cổng cái trầm, còn không quên phụng phịu mà nói lời cuối. "Nhớ không có được động lòng với người ta đâu đó." An Vũ không trả lời, chỉ nở một nụ cười trấn an tinh thần cô. Đợi Bóng Ngọc Ánh đi khuất, anh mới quay gót đi về cổng nhà ông bà ngoại. Hồng Ngọc vẫn đứng đó, trong lòng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của người mình yêu và cô nhỏ này. Sau khi An Vũ rời đi, Ngọc Ánh vội quay gót về chỗ cũ, cô đứng sát vào góc tường, đưa ánh mắt hướng về phía Hồng Ngọc đang đứng, nụ cười vô tư chợt biến mất, thay vào đó, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng hận thù quan gia ngõ hẹp không hẹn mà gặp chỉ sợ tấm bi kịch trong quá khứ sẽ một lần nữa quay trở lại. Ánh mắt cưng chiều của An Vũ khi nhìn Ngọc Ánh dường như Hồng Ngọc đã nhận ra trong quá khứ bản thân cô cũng được anh đối xử dịu dàng ân cần như vậy. Chỉ tiếc rằng trời tối Hồng Ngọc không có thể quan sát hết ngũ quan trên gương mặt của cô bé đó. Nếu như có thể thấy rõ, e rằng Một cuộc hội ngộ mang tên nghiệt duyên sẽ bắt đầu, bởi vì trong quá khứ, Ngọc Ánh và Hồng Ngọc có liên quan tới nhau, họ không phải là những kẻ xa lạ, thậm chí còn biết những bí mật động trời của đối phương. Ngọc Ánh nhận ra Hồng Ngọc, gương mặt này đến chết cô cũng không có thể quên, còn Hồng Ngọc vẫn không hay vì sự hội ngộ đặc biệt mang đầy hận thù trong quá khứ. An Phủ thở dài đầy bất lực là đàn ông, anh rất muốn hành xử một cách lịch sự, anh tôn trọng phụ nữ, nhưng khi đối diện với kẻ đã gây ra cho mình nhiều nỗi đau, tuyệt nhiên anh chỉ muốn buông lời mắng chửi. Thấy An Vũ im lặng, Hồng Ngọc vội mở lời. "Em xin lỗi, vì đã đường đột tới đây, em có nhắn tin gọi điện vào số điện thoại của anh nhưng không có được hồi đáp, vì em sốt ruột mong muốn được gặp anh." Nên mới làm tới mức này anh đừng có giận em Các với sự sốt sắn của Hồng Ngọc An Vũ lại bình thản đến lạ thường Từ đầu tới cuối gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc Anh không muốn bản thân lại một lần nữa trở thành công cụ Để người yêu cũ thao trúng tâm lý An Vũ nở một nụ cười đầy khó hiểu Sau đó mới đáp lời Chị gái của cô cho cô địa chỉ quê ngoài của tôi à là em ép chị nói cho em biết anh đừng có hiểu lầm chị gái em chị em thì có khác rồi bảo vệ nhau thiệt đó bao nhiêu năm trôi qua vẫn không có thay đổi em biết là em có lỗi với anh nhưng hồng ngọc còn chưa kịp nói hết câu anh vũ đã dội lớn giọng cát nhan dừng lại được rồi tôi không có nhu cầu ôn lại cái chuyện quá khứ muốn nói cái gì thì nói đi bao nhiêu năm qua anh đi du học ở bên nước ngoài Cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh, anh vẫn ổn chứ, em nhìn anh nhìn thấy ốm hơn ngồi trước đó. Giờ phước đức của chị em cù nên tôi mới được hưởng ké một chút thôi, không những giảm được mấy ký thịt mà còn bản thân ném được quả tạ nặng nề đeo trong tim mấy năm này. Vậy sao? Em thấy tinh thần của anh hiện tại rất tốt, mấy lần em có ghé quán anh mua bánh và nước nhưng mà chưa bao giờ thấy anh ở đó. Tôi đi làm kiếm sống, cũng phải lăn vào bếp làm lụng chứ. Đâu có người không đưa tay chỉ đạo đâu Anh Vũ vẫn khéo tay như vậy Không trách chi Ba anh cứ lo anh không có về công ty Tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình Chuyện chuyên của gia đình tôi Cô là người ngoài không có hiểu được đâu Em quên đó Em vẫn tưởng là Thời gian trôi qua lâu như vậy Nhưng mà em vẫn đem lòng yêu một người Em gặp 57 tuổi Vậy à Hy vọng người cô yêu không có yêu cô Hồng Ngọc biết thừa câu trả lời của An Vũ sẽ phủ phàng như vậy, nhưng cô vẫn thử một lần đánh cược vào số phận may mắn của mình. Tình cảm trong quá khứ sâu đậm như vậy, không phải nói quên là quên. Một nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Hồng Ngọc hiện ra, cô dội chuyển chủ đề, cố ý muốn moi móc chút thông tin về cuộc sống riêng tư của An Vũ. Cô gái hồi nãy là... nhìn hai người có vẻ thân thiết. Cô có tự cách gì thắc mắc về đời sống riêng tư của tôi sao? Hồng Ngọc Ngoài em ra, em chưa từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng như vậy. Lúc trước khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, anh cũng chưa từng cười hạnh phúc như vậy đó. Cô có vấn đề gì thần kinh hả? Hay là mắt cô có vấn đề gì? Để tôi nói cho cô hay, ngoài cô ra, ánh mắt của tôi nhìn ai cũng đều dịu dàng như vậy hết. Dạy ý của anh là anh và cô bé hồi nãy chỉ đơn thuần là bạn bè biết hồng ngọc đang muốn buông lời thăm dò để xác định về tình trạng độc thân của mình, an vũ quyết không để cô ta được mãn nguyện. cô đón thử xem. nhà cô ấy ngay cạnh nhà ông bà ngoại anh, em đón là hàng xóm. ừ đúng, cô ấy là hàng xóm, giờ là vợ tương lai của tôi đó. nếu ngọc anh biết an vũ đem mình ra làm mình phong để anh chọc tức tình cũ, nhất định cô sẽ không có tha cho anh. Hồng Ngọc bị xịt keo cứng ngắt, khóe miệng không thể thốt lên một lời. An Vũ cười lên giọng hỏi tiếp. Muốn hỏi cái gì nữa không? Tôi trả lời luôn cho cô đỡ thắc mắc. À thì anh định bao giờ cưới? Cưới cũng không có mời cô nên đừng có thắc mắc những cái chuyện kiểu như vậy nữa. Chúng ta đâu có thân thiết tới mức có thể tâm sự chuyện cá nhân. Nếu không phải vì nể mặt mới quan hệ xưa cũ, có lẽ An Vũ đã bật chế độ mỏ hổn để tiếp chuyện rồi những ký ức thủa xưa cũng bắt đầu ùa về trong trí nhớ của anh. An vũ cũng thừa nhận bản thân thuộc kiểu người thù rất dai. đối diện với người con gái mình từng yêu đến chết đi sống lại trong lòng có anh chỉ còn hai tiếng ghét bỏ. anh cũng biết buông bỏ là bước đầu tiên nếu muốn hạnh phúc. nói thì dễ làm mới khó. không phải an vũ có chấp niệm lớn với quá khứ chỉ do hiện tại vết thương cũ dường như có dấu hiệu tái phát muốn quên cũng khó lòng mà nghe theo lý trí. Hồng Ngọc sau vài giây im lặng tỏ vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta giống như những người bạn cũ lâu năm mới gặp lại, hỏi thăm một chút không có được sao? Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn. Vậy em sẽ đối diện với anh với tư cách là bạn gái cũ. Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô gỡ cái mặt nạ giả tạo được rồi đó. Đối với tôi Mai Hồng Ngọc chỉ là một người dưng, cô chỉ là một dị khách qua đường trong cuộc đời của Lê An Vũ, không có xứng đáng được nhớ mặt đặt tên, dù sao cô cũng mất công lặng lội tới tận đây để tìm tôi. Muốn cái gì thì cứ nói. À, chắc là cô muốn ôn lại cái chuyện cũ đúng không? Được, tôi cho cô 10 phút. Mấy năm dài đăng đẵng trôi qua, không ngờ anh lại thay đổi nhiều tới dậy, em sắp không có nhận ra Lê An Vũ của em quen rồi đó. Cô coi lại cái bản thân của cô coi có thay đổi không gặp an vũ trong hoàn cảnh không mấy đặc biệt, ngỡ tưởng sẽ ướt át bởi những giọt nước mắt. nào ngờ anh lại thay đổi nhiều hơn cô vẫn tưởng, giọng điệu vô cùng hách dịch, thái độ bất cần đời, tỏ vẻ không có tôn trọng đối phương. một an vũ ân cần, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, dường như đã biến mất. hồng ngọc vô cùng sốc, nhưng vẫn phải tỏ vẻ thảo mai, vì không có muốn tình cũ phật lòng. Hồng Ngọc ngượng cười, cố gắng nói ra những lời trái tim với lòng mình. Anh nói đúng, cuộc đời mà, đến cảnh giờ còn thay đổi huống chi là con người ta. Cô thông minh hơn rồi đó. Mà em phải công nhận một điều, anh càng ngày càng trẻ ra, cho em xin bí quyết được không? Ờ thì cũng không có bí quyết gì to lớn đâu, cứ ăn ở hiền lành, không có dối trá lừa lọc ai là tự khắc gương mặt trẻ ra thôi. Quá cha là như vậy hả? Ừ. Nhưng mà Ngọc nè, tôi thấy uh, lo cho cô quá đó. Anh lo cho em hả? Ừ. Mới có hai mấy tuổi đầu mà nhìn cái mặt càng ngày càng già, chắc mấy năm qua cũng không ăn ở ra gì đâu. Sau tôi không biết cô lừa lọc thêm bao nhiêu thằng đàn ông rồi ha. Anh đừng có nói những lời làm tổn thương em như vậy chứ. Mấy năm qua em sống dở chết dở, một phần cảm thấy có lỗi với anh, một phần cảm thấy bản thân mình quá ngu dốt, em hối hận rồi cuối cùng cũng hối hận rồi đó người khổ nhất ở đây là tôi đây nè tôi còn chưa có lên tiếng kêu ca cô còn đứng đó định khóc quan cho chính mình à cô được ba tôi giúp đỡ sinh cho một công việc ổn định lương cao chị gái cô từ khi lấy ba tôi chỉ việc ăn ở nhà ăn ngon mặc đẹp cuộc sống chị em cô tốt đẹp như vậy cô còn dám nói bản thân sống dở chết dở làm sao em biết là anh vẫn còn rất giận rất hờn em ờ, chị gái em đến với ba của anh cũng vì tình yêu Hoàn toàn không có sự ép buộc. Anh cũng từng yêu, em cũng từng yêu hơn ai hết. Chúng ta hiểu cảm giác yêu mà không có được, nó sẽ gây rất đau đớn thế nào đó. Yêu đương cái chó gì? Chị cô yêu tiền của ba tôi thì có. Nếu gì tình yêu, cô và chị gái cô đã không có thông đồng để lừa tôi. Đến khi bị tôi phát hiện, cô vẫn cố gắng bào chữa. Cảm giác bị người mình yêu thương phản bội thật sự rất đau đớn. An Vũ dường như đang kích động tinh thần Nghĩ tới những cái chuyện tổn thương trong quá khứ Bản thân anh không kiềm chế được cảm xúc Đôi mắt rưng rưng chút nước Giọng điệu tức giận vẫn không thay đổi Nhân tiện đây Tôi cũng nói rõ một lần cho cô hiểu Tôi không có phản đối chuyện ba tôi và chị cô đến với nhau Nếu như cô nói cho tôi nghe sự thật về chuyện mẹ kế của tôi là chị ruột của cô Thì có lẽ chúng ta vẫn có thể làm bạn Tôi yêu cô như vậy Vậy mà cô nở lòng nào Cô tưởng một mình cô đau khổ à? cô có biết là gì cô mà tôi từng nhập bệnh viện điều trị tâm thần không? cũng như chị em của cô, tôi thiếu chút nữa là thân bại danh liệt, người không ra người ma không ra ma. nằm đó, tôi nói gì chứ? cô không có nhớ à? vẫn còn can đảm cố chấp muốn gặp lại tôi, gàn cô cũng lớn lắm đó. em chẳng nhớ chứ? vũ nói nếu cô còn cố chấp muốn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết cô. bây giờ em ở đây nè, anh có can đảm đó không? Bây giờ tinh thần của tôi rất tỉnh táo, không có ngu ngốc mà đâm đầu vào cái bụi rậm nữa đâu. Năm xưa An Vũ từng yêu Hồng Ngọc tới nỗi làm mất bản thân của mình, chưa bao giờ trong suy nghĩ của anh nghĩ tới cái chuyện chia tay, vậy mà mọi bi kịch xảy đến giống như một cơn đại hồng thủy cuốn trôi tất cả. Mẹ mất, ông bà nội ép ba lấy vợ mới, còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì lại nhận được tin dữ mẹ kế là chị gái ruột của người mình yêu, mối quan hệ dây mơ rệt má, ngỡ tưởng chỉ xảy ra ở trong phim. đau lòng nhất vẫn là chuyện hồng ngọc giấu anh về thân phận. anh yêu cô như vậy, vậy mà hết lần này đến lần khác cô lừa dối anh, đến khi bản thân đã quá sức chịu đựng, buông bỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Sau những năm tháng đi du học, tự thân một mình trải nghiệm cuộc sống mới. Bản thân An Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với anh, ở hiện tại, tình yêu có thể quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Đã quyết định chia tay, không bao giờ có chuyện quay lại với người không có xứng đáng. An Vũ không ngừng dùng lời nói trì chiết lên lòng tự trọng của Hồng Ngọc. Cô cũng không dám lớn tiếng quán trách tình cũ nửa lời. Đối với Hồng Ngọc, sự thật năm xưa vẫn được giấu kín. Bản thân An Vũ chỉ biết được một nửa sự thật, coi như đó là một may mắn. Nếu An Vũ biết cô là người móc nối cho chị gái ngoại tình với ba anh trong lúc mẹ anh còn sống, có lẽ mọi chuyện sẽ không có đơn thuần dừng lại ở việc ghét bỏ. Yêu An Vũ cùng mấy năm Chuyện hiểu rõ tính cách của đối phương là việc quá bình thường. Hồng Ngọc biết rõ điểm yếu của tình cũ, do ở hiện tại anh thay đổi quá nhiều. Cô cũng không dám chắc kế hoạch của mình có thành công hay không, xem ra vẫn thử làm liều một phen. Hồng Ngọc im lặng Cô đưa đôi mắt ngấn lệ tràn ngập bi thương nhìn An Vũ. Không nằm ngoài dự đoán, dường như anh như bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Trong một phút giây ngắn ngủi, trái tim của An Vũ đau nhói lên một nhịp. Từng đoạn ký ức hạnh phúc trong quá khứ đột nhiên hiện ra làm anh thấy hơi bối rối. Đã từng xem đối phương như sinh mạng. Trong quá khứ, Hồng Ngọc là người mà An Vũ yêu nhiều nhất. Anh từng xem sự tồn tại của cô còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Vậy mà, mọi thứ thay đổi chỉ trong nháy mắt. Đối với An Vũ ở hiện tại, Hồng Ngọc là cái gai cần được loại bỏ. Để lại thì đau, chỉ có ném bỏ thì mới thấy nhẹ lòng. Hồng Ngọc lại có cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất. Cô chủ động tiến lại gần chỗ An Vũ đang đứng, không nói không rằng, dội dàng gian trọng hai tay ôm lấy anh. An Vũ nhất thời không kịp phản kháng, chỉ biết đứng yên như trời trồng, tiếp nhận cái ôm bất đắc dĩ. Ngọc Ánh ở phía xa nhìn thấy cặp đôi đang tình tứ, liền nổi hứng ghen tuông, khóe miệng xinh xắn không tự chủ đã gian lời chửi bậy. Còn dám mạnh miệng nói ghét tình cũ, không có nhớ thương cái quần què gì. An Vũ hám gái, miệng nói không thèm, vậy mà người ta ôm cái là yếu lòng đáp lại. Đồ đàn ông không có chính kiến. Hồng Ngọc biết An Vũ có phần lung lay, thế vậy cô ta càng mạnh dạng ra đoàn tấn công bằng những lời nói ngon ngọt. Nếu bây giờ em nói muốn ở bên anh, em sẽ từ bỏ tất cả, bao gồm cái chị gái mình. Anh có đồng ý cho chúng ta có cơ hội yêu lại từ đầu không? An Vũ cũng thấy nực cười, Trải qua bao nhiêu biến cố và đau thương, tâm hồn khó khăn lắm mới trở nên cứng rắn, bản thân không thể vì một giây phút yếu lòng mà đánh bất chính mình. Tiếp tục quay lại mà đi theo dứt xe đổ đó nữa. Anh bình tĩnh đáp lời. Cảm ơn cô đã có lời mời. Nhưng mà, Ngọc nè, cô thấy đó, làm gì có thằng nào nói ngu mà yêu người phản bội mình tới hai lần đâu. Xin lỗi ngàn, chuyện tình của chúng ta đã đi vào dĩ dãn, không phải tiểu thuyết ngôn tình mà cô vẫn hay đọc đâu. Tỉnh mộng này được rồi đó. Hồng Ngọc cứng họng về lý lẽ cùng lời khuyên của An Vũ dành cho mình. Đứng trước mặt cô là người đàn ông đã trưởng thành, không còn nhạy cảm dễ dàng bị sao động bởi thứ tình yêu mỏng manh đôi lứa. Suốt những năm tháng qua, em đã sống rất khổ sở, anh không thấy thương xót em chút nào sao? Nếu như em đau lòng tới mức không có thể sống được nữa, em sẽ lựa chọn rời bỏ thế giới này, anh sẽ không hối hận chứ. Hồng Ngọc! <cười> Để tôi nói lại một lần nữa cho cô hiểu nghe. Cô nghe cho kỹ, mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Tôi, Lê An Vũ, 26 tuổi, không phải Lê An Vũ của năm 18 tuổi yêu cô điên cuồng đến mức đánh cược cả mạng sống của mình đâu. An Vũ chủ động buông tay, cố dùng sức đẩy Hồng Ngọc ra khỏi người của mình. Đối với anh, hai người hiện tại là những kẻ xa lạ, tránh những hành động thân thiếu quá mức, người ngoài nhìn vào sẽ có hiểu lầm thấy hồng ngọc im lặng, anh vũ tiếp tục buông lời dằn mặt. đối với cái hạng người như cô ta, anh không có thể xem thường nảy nan mà nói lời nhẹ nhàng được. cuộc đời của tôi từ khi yêu cô được những cái gì chứ? có trả lời được không? em, cô có sống hay chết cũng đâu có liên quan gì tới tôi. không phải năm xưa khi yêu tôi, chính miệng cô đã từng thề, ai phản bội đối phương trước, người đó sao phải chết? kết quả thì sao? cô vui vẻ vào đại học. Được ba tôi bao nuôi chu cấp tất cả chi phí học hành, ăn ở Sau khi ra trường, còn được sắp xếp cho một công việc ổn định, lương cao, lại nhàn hạ Chị gái cô được bước chân vào làm dâu hào gia Cả cuộc đời sống sung sướng Còn tôi là một kẻ ngu ngốc ôm hết tất thả đau thương tổn thương Cô đọc một mình rời khỏi Việt Nam để tới một đất nước xa lạ Tự mình chữa lành tất cả Tôi nói cho cô biết Ba tôi cho nhà cô tiền là quá đủ rồi Cô đừng có tham lam đòi hỏi tình yêu của tôi nữa, nhưng tiện cũng cho cô một lời khuyên. Gia đình chưa có một, còn tình yêu thì có rất nhiều, một ngày nào đó cô sẽ hiểu, tình yêu đôi lứa không có to lớn đến nỗi phải đánh đổi tình thân đâu. Em cũng không có nghĩ anh ở dùng những cái lời nói nặng lời để giáo huấn em như vậy. Hôm nay em đến đây để nói cho niết mục điều, em quyết định rồi, em sẽ thử làm mọi cách để anh có thể yêu em thêm một lần nữa. Trước đây là anh theo đuổi em Bây giờ, đổi lại, em sẽ là người theo đuổi anh. Cô mới đi thay não à, hả? Hay là não cô bằng đất? Tôi nói rất rõ ràng như vậy đó. Cô không có hiểu thiệt hay là không có hiểu giả. Cô cố chấp như vậy để làm cái giống gì? tôi xin cô, hãy tha cho tôi đi. Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên, thanh thản không còn muốn dây dưa với cô nữa. Anh đừng có ngăn cản em. Anh cứ sống cuộc đời của anh, còn em làm cái gì thì kệ em. Nếu cô cứ cố chấp mà muốn quay lại bên tôi, cô sẽ không có bao giờ có được hạnh phúc đâu. em thực sự vẫn còn rất yêu anh. những lời của an vũ thật sự rất thâm sâu chạm mạnh vào cảm giác ấy nấy tội lỗi mà hồng ngọc đã từng có. nước mắt cứ vậy rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp, không biết ở hiện tại đó là cảm xúc thật hay chỉ là lớp mặt nạ được ngụy trang kỹ lưỡng. dù sao an vũ cũng là con trai. Việc nhìn thấy một cô gái bật khóc đứt nở trước mặt của mình, anh cảm thấy hơi áy náy, anh tự thầm trách mình, đã không kiềm chế mà nói ra những lời có chút quá đáng. An Vũ chỉ biết ôm đầu đầy bất lực, trong suy nghĩ anh lúc này chỉ ước có một trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ không để biến mất khỏi đây, tránh xa cô người yêu cũ đầy rắc rối. Cũng khuya rồi, cô về lại thành phố cho tôi nhờ đi. Ở quê ngoại tôi không có ai chào đón cô đâu, không về nhanh kéo trời sắp mưa rồi đó. Cẩn thận sắm xét, nó đánh chết ra đó là nói là tại số. Cái miệng của an vũ khẩu nghiệp đến vậy là cùng. Tuy từ bi nói rằng đã quên mọi chuyện, nhưng thực sự trong lòng vẫn cay cú vì bị phản bội. Cảm xúc con người mà sao có thể dễ dàng né tránh? Bản thân không phải là thần thánh mà có thể chịu đựng. Diễn cái nét qua hậu thân thiện nhẹ nhàng quên đi mọi chuyện Để bình tĩnh được đến mức này Chứng tỏ An Vũ còn cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều Hồng ngọc mặt đen như cái lọ nồi Không ngờ An Vũ có thể buông lời mắng mình thẳng mặt như vậy Cô đưa tay lau dội những giọt nước mắt Cố gắng mở lời diễn sao cho thật tròn vai Dù sao em cũng bất công tới đây rồi Anh cho em vào nhà chào hỏi ông bà ngoại anh một tiếng, có được không? Ông bà ngoại tôi đã đi ngủ sớm rồi, không có lời chào hỏi của cô, ông bà ngoại tôi vẫn sống trăm tuổi đó. Hơn nữa, nhà này không phải là tạm dừng chân, không có nhu cầu đón tiếp người ngoài. Cái mỏ của An Vũ cũng ghê gớm lắm, nói câu nào là khiến tình cũ cứng họng câu đó. Hồng Ngọc bất lực, quả thật rất muốn buông lời chửi thề về sự phủ phàng của An Vũ cô ta cố gắng bình tĩnh để bản thân có thể nói ra những lời nhẹ nhàng. Bây giờ trời cũng tối rồi, em không có xe về lại thành phố, anh không thể nể chút tình xưa nghĩa cũ cho em ở nhờ một đêm sao? Tôi không có rảnh, cô có chân đến đây thì tự nhiên có chân về lại thành phố. Bay. Anh Vũ. Anh Vũ không cho Hồng Ngọc có cơ hội lẻo léo bám theo sau, anh chạy bước nhanh chóng đi vào nhà. Điện tay đóng sầm cánh cổng trước mắt ngỡ ngàng của tình cũ, Hồng Ngọc nhăn mặt đứng đó dậm chân mà trách móc. Anh định bỏ mặt em thiệt đó hả? Nghe Hồng Ngọc nói, An Vũ chỉ đáp lại bằng nụ nụ cười tới thái độ dững dưng. Anh khóa cổng, quay lưng, bình tĩnh đi vào trong nhà, không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của tình cũ. Ở quê đêm đến thường xuất hiện nhiều tiếng kêu có các loài côn trùng. Hồng Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy trong không gian vô cùng ảm đạm, ánh điện yếu ớt từ đèn đường hắt xuống, cảm giác sợ sệt đột ngột bủa dây. Hồng Ngọc chưa tính tới phương án bị an dũ từ chối phủ phàng như vậy, nên cô bất lực không biết hành xử như thế nào. Trời hình như chuẩn bị mưa Cô không nhìn rõ những đám mây đen đang ùng ùng kéo tới, nhưng Hồng Ngọc có thể cảm nhận được sự thay đổi của đất trời. Những cơn gió thổi đến làm lá cây khô va chạm vào nhau xào xạc. Hồng Ngọc tức tới nỗi đỏ hết mặt mũi, chỉ muốn lao vào cấu xé an vũ cho bỏ tức. Cô đã gọi điện thoại cho tài xế quay xe lại, nhưng e rằng chỉ phải đợi mất một khoảng thời gian. Trời tối xung quanh là nhà cửa đã sớm tắt đèn cuốn tìm một hàng quán để nghỉ chân e cũng rất khó. Ngọc Ánh theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối, tuy nghe câu được câu mất, nhưng trong lòng vẫn cố tình đón già đón non về mối quan hệ của hai người. thấy An Vũ rời đi, bỏ mặt tình cũ một mình trong trời đêm mưa gió, chắc hẳn phải có khúc mắt. quan gia ngõ hẹp không hẹn mà gặp. từ khi rời khỏi căn nhà đầy ký ức bi thương và đau khổ. Ngọc Ánh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người chị gái nuôi năm xưa Hồng Ngọc. Còn nhớ năm đó, mẹ Ngọc Ánh là người mẹ đơn thân, được người ta mai mối với ba của Hồng Ngọc. Bất chấp khoảng cách địa lý, hai người đến với nhau, vậy mà cuộc sống sau hôn nhân cơm không lành canh không ngọt. Con riêng của chồng, con riêng của vợ sống chung, tối ngày xảy ra chuyện cãi vã dụng giặc. Mẹ con Ngọc Ánh ngày ngày làm lụng cực khổ, không may em bé trong bụng là con trai bị chết lưu. Từ đó, mỗi tội vạ mẹ cô đều tự mình gánh lấy, phải sống khốn khổ, bị phân biệt đối xử còn hơn một con vật. Nghĩ lại quá khứ, đột nhiên Ngọc Ánh thấy đau xót quá. Năm xưa, vì bản thân cô còn nhỏ, mẹ lại không có tiếng nói nên bị người ta chà đạp. Quốc ức tới nỗi phải bỏ về nhà ngoại với hai bàn tay trắng. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ Ngọc Ánh vẫn đi thêm bước nữa, quyết tâm lấy chồng thứ ba, xây dựng một gia đình mới ở trong Nam. Ít ra, Hồng Ngọc còn có chị gái luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ, không giống như Ngọc Ánh luôn lẻ loi cô đơn tự mình chăm lo cho cuộc sống, muốn thực hiện ước mơ thì phải từ bỏ việc kiếm tiền còn muốn kiếm tiền thì phải từ bỏ ước mơ. Cô gánh trên vai số tiền nợ của mẹ, không mạnh mẽ thì làm sao có thể bước tiếp cho được. Ông trời sắp xếp cuộc gặp gỡ định mệnh, e rằng không phải là chuyện xảy ra ngẫu nhiên. Có khi lần này gặp lại là để trả nợ những oan nghiệt trong quá khứ. Ngọc Ánh cứ ngỡ ngơ ngồi ở góc cổng phân vân, nghỉ ngợi một hồi lâu. Bản thân ở hiện tại không biết nên hành xử như thế nào cho đúng, trốn tránh thì thấy lòng khó chịu ấm ức, còn nếu lựa chọn đối diện thì lại có chút sợ hãi. Những cơn mưa đầu mùa hạ cứ đến bất chợt rồi ra đi cũng thật vội vã. Mấy ngày nay trời nóng, đất trời được tắm mát bởi một trận mưa, quả thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Trong một phút giây ngắn ngủi, trời đổ cơn mưa trên trời xuất hiện những tia chớp lóe lên đầy dội dã, sau cùng là những tiếng sấm ầm ỉ vọng lại từ phía xa. Hồng Ngọc sợ hãi không biết trốn đi đâu, cuối cùng đành bất lực đứng trú mưa trước mái hiên ở cổng nhà ông bà ngoại An Vũ. Mưa rơi nặng hạt đến độ muốn gọi sửa hết sự im lặng của màn đêm. Ngọc Ánh thấy mưa cũng vội chạy vào trong nhà, trong lòng bồn chồn như lửa đốt khi không thấy bóng dáng của Hồng Ngọc, vừa hận vừa thương, không biết kể sao cho hết. Tuy thường ngày hay đấu khẩu cãi nhau với An Vũ, nhưng Ngọc Ánh lại là người biết nghĩ trước nghĩ sau, trái tim cực kỳ lương thiện. Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô cũng quyết định che cái dù mở cổng ra ngoài ngõ tìm Hồng Ngọc. Ra tới nơi, đúng như Ngọc Ánh đã dự đoán, Hồng Ngọc sợ hãi đứng co ro với mái hiên che cổng ở trước nhà ngoại của Vũ An. Hơn 10 năm mới gặp lại, xem chừng chị ta cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cái nét mặt đanh đá luôn muốn hạ bệ người khác vẫn làm cho Ngọc Ánh ám ảnh. Cô gạt bỏ sự lương thiện ở trong lòng, trực tiếp đi tới, cơ hội trả thù mà ông trời đã ban tặng. Lần này Ngọc Ánh phải cho Hồng Ngọc nếm thử cảm giác đau đớn. Thấy bóng dáng cô gái nhà ở bên cạnh đi tới, Hồng Ngọc vội nở một nụ cười như tìm thấy gì cứu tinh. Không kịp đợi Ngọc Ánh lên tiếng, cô ta dội mở lời. Cô ơi, tôi muốn tìm một chỗ trú, cô có thể giúp đỡ tôi không? Thấy vẻ mặt xúc sắn có phần lo lắng của Hồng Ngọc, Ngọc Ánh đột nhiên thấy hả lòng hả dạ. Cô nở một nụ cười chế xỉu, cái mặt vinh lên. Chị là... tôi là Hồng Ngọc, bạn của... tôi biết chị là ai mà, Mai Hồng Ngọc, chị là bạn gái cũ của anh Vũ An, à, tôi nói có đúng không? Em là hàng xóm của nhà ngoại anh Vũ, à, chắc anh ấy kể cho em nghe về chị, nên em mới biết chị, đúng không? Nếu đã trùng hợp như vậy, em sẵn sàng, sẵn lòng giúp đỡ chị nghe. Ngọc Ánh thấy ngạc nhiên khi Hồng Ngọc không có nhận ra gương mặt và thân phận thật sự của cô. Họ có mối liên quan và ân oán còn nhiều hơn An Vũ. Ngọc Ánh thay đổi giọng điệu âm thanh thốt ra, tràn ngập sự kiêu hãnh. Hồng Ngọc, em nói cho chị nghe. Ủa, em muốn nói cái gì? Chị cho em một lý do đi, tại sao em phải giúp đỡ chị? Uhm, tại sao em phải giúp đỡ tình cũ của người yêu em chứ? Chị nói em nghe coi. Ngọc Ánh biết An Vũ hiện tại rất cưng chiều mình. Cô cãi gan lấy thân phận làm bạn gái mới để chọc tức Hồng Ngọc. Xem ra đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh có cảm giác được trên cơ mà ra mặt với người từng xem mình là cỏ rác. Ngọc Ánh cứng miệng, cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Tiếng mưa vẫn không thể lấn át thanh âm trong lời nói của Ngọc Ánh. Từng câu từng chữ nó cứ như đang trách mắng và đay nghiến Hồng Ngọc. Cô ta dần cảm thấy hối hận về sự xuất hiện của mình. Chỉ vì quá dội dàng mà bây giờ đây đã trở thành người thừa cho người khác chế giễu. Ngọc Ánh vui mừng như mở cờ trong bụng, cảm giác khi thấy người mình ghét rơi vào tuyệt vọng cùng cực. là sản khóa như vậy sao? <cười> thấy Ngọc Ánh trẻ con, ngoại hình cũng không khác nào học sinh cấp 3. Hồng Ngọc bán tính bán nghi về tính chân thật của câu nói. Cô nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ, kiên nhẫn cất lời hỏi lại đối phương. Hả? Em dừng nói cái gì em và an Vũ hai người... Tiếng người to quá nên chị không có nghe thấy hay sao? Hay là tai chị điếc? Cái con nhỏ này... Không sao, để em nói lại cho chị rõ nghe. Em và anh Vũ đang yêu nhau. Tình yêu đó chị. cho nên có sự xuất hiện của hai người. Chị đến đây không phải là quá dư thừa, làm người thứ ba hay sao? Hồng Ngọc cứng trắng, ranh ma hơn Ngọc Ánh dẫn tưởng. Cô ta thậm chí còn có xu hướng phất lờ những câu nói cảnh báo của cô gái nhỏ này. Hồng Ngọc bật cười thành tiếng, khói miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Hừ, em năm nay bao nhiêu tuổi? Đủ tuổi để kết hôn. Anh Dũng mới về quê được một tháng, chị cũng không có ngờ anh ấy có thể yêu một người nhanh đến như vậy. Vậy sao? Có nhanh bằng cách chị trở mặt phản bội anh ấy không? Chuyện của tụi chị em là người ngoài, Đừng có lên giọng phán xét, em biết chị và anh Vũ đã từng yêu nhau trong bao lâu không? Đúng là hai người từng có một tình yêu đẹp đẽ và ấm áp, nhưng hiện tại, mối quan hệ của hai người chỉ là người dân, là kẻ thù. Ngọc Ánh lúc đầu chỉ muốn chọc ghẹo hồng ngọc để thỏa mãn cảm xúc của cá nhân. Bản thân cô không nghĩ tình cũ của An Vũ lại phản ứng gay gắt như vậy. Mưa lúc này cũng đã ngớt, chỉ còn rơi vài hạt yếu ớt. Ánh mắt hai cô gái nhìn nhau, không khác nào kẻ thù, chuẩn bị xông pha đánh trận. Mỗi người đều mang suy nghĩ khác nhau, Trung Quy vẫn muốn chiến thắng đối phương. Con ngõ nhỏ bỗng trở nên ồn ào bởi hai cái miệng không khác gì hai cái mỗi dịch. Không có giúp được thì thôi, em cũng đừng có nhiều lời. Gặp em ở đây rồi, chị cũng trịnh trọng thông báo cho em biết. Chị sẽ theo đuổi lại anh Vũ, em chuẩn bị tinh thần chia tay là dừa. Thấy ánh mắt Hồng Ngọc tràn ngập tự tin, đột nhiên Ngọc Ánh thấy mũi lòng. Giống dĩ cô và anh cũng không có gì. Nói chuyện tương lai yêu đương cưới sinh thì diễn vong quá. Nhưng mà điều phụ nữ, tất nhiên trong lòng luôn có sự hơn thua. Ngày xưa, Hồng Ngọc luôn tìm cách bắt nạt Ngọc Ánh. Lần này Ngọc Ánh không để lịch sử lặp lại. Chị dám cá cược với tôi không? Cá cược cái gì? Để xem, tôi và chị... Một trong hai chúng ta, ai là người sẽ khiến anh Vũ mở lời cầu hôn? Em gái yêu đương cái kiểu gì mà không hiểu rõ tính cách của người mình yêu vậy. Anh Vũ, anh ấy chỉ muốn yêu không có muốn cưới, nhưng không sao, trong tim anh ấy có chị là được rồi. Bởi vậy tôi mới dám thách thức chị cá cược đó, nếu mà anh Vũ thật sự muốn kết hôn ấy thì sao? Thì người đó chắc chắn không phải em, cô bé ngây thơ à, mà khoan đã, chỉ nhìn thấy em quen quen đừng có nói em là lòng hiếu thắng của Ngọc Ánh chợt dâng lên trong lòng cô lúc này đã có tình cảm với An Vũ chỉ là chưa có kinh nghiệm tình trường nên không có nhận ra Ngọc Ánh không còn quan tâm đến hệ lụy đằng sau chỉ biết bản thân phải cố gắng giành lấy trái tim của An Vũ chị không có nhận ra tôi là ai sao Hồng Ngọc quả thật không có nhận ra Ngọc Ánh năm tháng trôi qua Cô gái xấu xí đen đúa ngày nào, bây giờ đã dậy thì lột xác thành cô thiếu nữ xinh sắn trắng trẻo với hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Hồng Ngọc đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, tuy nhiên vì Ngọc Ánh ở hiện tại quá khác biệt nên trong lòng vẫn còn có nhiều sự mong lung. Em biết chị hả? Biết chứ, biết rất rõ. Không phải tuổi thơ chúng ta đã từng sống cùng nhau sao? Không lẽ mày là... Ngay từ đầu tao gặp tao đã thấy nghi rồi, con nhỏ ánh đen, sao bây giờ mày lại thay đổi nhiều vậy? Hồng Ngọc thay đổi giọng điệu, diễn biến tâm lý chuyển biến cực kỳ rõ ràng, yêu ghét thù hận, luôn phân chia sạch rồi. Ngọc ánh, cái con nhỏ mà chị từng xem như cỏ rác, chị không ngờ phải không? Quá ra, Lê An Vũ là người chị yêu, thật không ngờ, anh ấy giờ đây lại sắp trở thành người chồng tương lai của tôi đó. Đúng là mẹ nào con đó mà! Năm xưa mẹ mày đơn phương ly hôn, rời khỏi cha của tao trong lúc ốm đau bệnh tật, ăn ở có đức quá ha! Bao nhiêu năm qua, chị em tao tìm mẹ con mày, thật không ngờ mà lại trốn về cái nơi khỉ ho cò gái này! Mẹ con tôi rời đi là để tìm đường sống. Các người có sức khỏe thì tự hầu hạ lẫn nhau đi. Mẹ tôi làm lụng cực khổ, đến ngày đẻ cũng phải đi ra đồng gạt lúa. Kết quả thì sao? Đứa em trai trong bụng chưa có kịp chào đời đã bị chết lưu rồi đó, vậy mà các người còn không thương không sót, các người đay nghiết mẹ tôi, hành hạ bãi đến mức trầm cảm xém chết. Mẹ con mày đi như vậy cũng đáng đời lắm. Ngày xưa, nhà của Hồng Ngọc cũng không phải thuộc loại khá giả lắm tiền nhiều của, kể từ khi chị gái lấy chồng đại gia, bản thân mới được đắp lên nhiều loại quần áo đắt tiền, xuất thân thấp kém như vậy nhưng mặt lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng, tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng lúc Ngọc Ánh bị sao lãng tâm trí, Hồng Ngọc đưa tay tác mạnh vào gò má của đối phương. Ngọc Ánh bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, loạn trọn té về phía sau, kết quả toàn thân bị thấm đầy nước mưa trên mặt đường, bộ điệu nhìn cực kỳ thảm hại. Ngọc Ánh giống dĩ không có nhu mì hiền lành như trước, cô đành đá đứng dậy, đình dung tay đáp trả, thì cánh cổng nhà ngoại an vũ bật mở, anh bước ra, gương mặt tức giận vì sự ồn ào của hai cô gái. Hai người đang làm cái quái gì trước cổng nhà tôi vậy, hả? gò má của ngọc ánh đỏ que, cô cảm thấy hơi ấm ức, không phải vì tuổi thân, mà vì chưa kịp đánh trả thì an vũ đã xuất hiện. Không biết từ lúc nào hình ảnh của hồng ngọc trong mắt an vũ lại trở nên hèn mọn đến như vậy, nhưng thật không ngờ. Anh vẫn còn chút tình cảm, tuy không còn sâu đậm nhưng cũng đủ lo lắng cho đối phương. Hồng Ngọc hay là Ngọc Ánh, hai người đều có tính cách hơi bướng bỉnh, nhưng một người thì bỉ ổi, còn một người thì lương thiện. Ngọc Ánh đưa mắt nhìn an vũ, thật không ngờ lại phát hiện ra được cái điều hay ho. Ánh mắt của anh nhìn Hồng Ngọc quả thật rất tình, có chút trách móc giận hờn, nhưng tuyệt nhiên vẫn quan tâm vô bờ bến. Sợ mình thua sẽ bị bẻ mặt, Ngọc Ánh dội lên tiếng. Chị gái này đáng thương quá, đứng ở đây trú mưa từ hồi nãy tới bây giờ, anh nể tình xưa nghĩa cũ, cho chị ấy ở lại một đêm đi, em về nhà đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh và ông bà. Mặt an dũ lạnh như băng, nhưng dường như rất để tâm đến lời của Ngọc Ánh vừa mới nói, anh chưa lên tiếng, vẫn kiên nhẫn đợi Hồng Ngọc giải thích tình cảnh ở hiện tại quả thật muốn dồn con người ta vào đường cùng ba con người đối mặt không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu hồng ngọc im lặng quyết không nói một lời an vũ thở dài bất lực cuối cùng đưa ra một quyết định hồng ngọc cô vào nhà đi tôi đồng ý cho cô ở nhờ một đêm còn ngọc ánh đi về nhà ngày mai trời sáng anh sẽ hỏi chuyện em sau an vũ xuất hiện thật đúng lúc nếu không Hai cô gái đã sớm xong vào túm tóc, đụng chân đụng tay. Ngọc Ánh gật đầu tỏ ý rất nghe lời, Hồng Ngọc thì tỏ thái độ nhằm chọc tức cô em gái nuôi. Thấy hai cô gái vẫn chưa di chuyển, An Phủ lại lên tiếng nhắc nhở. "Cũng khuya rồi, ai về nhà nấy, cãi nhau ảnh hưởng tới giờ giấc của hàng xóm, hai đứa lớn rồi đó, không còn là trẻ con nữa đâu." Thấy biểu hiện trên gương mặt của hai cô gái, An Vũ thấy hơi nghi ngờ. Để chắc chắn về nhận định của mình, anh gặn hỏi thêm một lần nữa. Ngọc Ánh và Hồng Ngọc quen nhau à? Hai cô gái nhìn nhau, không hẹn đồng thanh đáp lời. Không quen! Ngọc Ánh đưa mắt lườm Hồng Ngọc một cái cho bỏ tức, xong xuôi mới quay lưng chào tạm biệt an phủ để về nhà. Hồng Ngọc cũng không dừa, tỏ thái độ không ưa, hai người đối lập như nước chế lửa. Đợi bóng lưng của Ngọc Ánh đi khuất, An Vũ mới dẫn Hồng Ngọc đi vào trong nhà. Tôi cho cô ở tạm đêm nay, sáng mai cô lên thị trấn đón xe khách về lại thành phố cho tôi nhờ. Anh lo cho em sao? Lo cái con khỉ gì? Trời mưa, sợ cô đứng ở ngoài xét đánh chết thôi, tôi không có muốn bị mang tiếng. Em biết anh sẽ quan tâm em mà, mặc dù anh luôn ăn nói khó nghe, từ nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Trễ rồi, cô đi ngủ đi, đừng có chạy lung tung. Dạ, nhưng mà... Chuyện gì? Cô bé hàng xóm nhà của anh, Ngọc Ánh. Dạ, thắc mắc cái gì? Không lẽ con bé đó là vợ sắp cưới của anh? Yên tâm đi, tôi cưới cũng không có mời cô đâu. Thắc mắc nhanh tính vợ sắp cưới của tôi làm gì cho nó mệt thân ra. Em còn nhớ, hồi xưa anh đã hứa an dũ chứ yêu và cưới một mình Hồng Ngọc làm vợ. Đính sông còn cạn, núi còn mòn, huống chi là lời hứa diễn dông. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, cô hãy từ bỏ ý định tán tỉnh tôi đi. Chúng ta dĩ viễn không có khả năng tái hợp lại. Tôi sắp kết hôn rồi, người đó không phải cô. Hồng Ngọc, cô không có xứng đáng làm vợ của tôi. Còn cái tác hồi nãy cô tác Ngọc Ánh, nếu như cô còn không muốn sống tử tế, tôi nhất định sẽ tìm cô tính sổ đó. An Dũ luôn tỏ ra cái mỏ hỗn như vậy đó, cho dù quan tâm cũng không có muốn thừa nhận. Lòng tốt của anh ở hiện tại xuất phát từ tình nghĩa của con người, tuyệt đối không có sự xuất hiện của tình yêu. Sau khi sắp xếp cho Hồng Ngọc một chỗ ngủ tạm thời, An vũ mới rời đi. Sự xuất hiện của tình cũ khiến anh cảm thấy rất bối rối, những cái chuyện trong quá khứ tưởng chừng đã quên, nay lại một lần nữa ùa về. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh, An Vũ bị mất ngủ nên đi lấy một bao thuốc lá ra ngoài hành lang hút. Anh nghĩ ngợi rất nhiều điều, rồi tự mình mong lung, cuốn theo dòng xoay vô định không điểm dừng. Mùi thuốc lá bay thoang thoảng rồi sọc thẳng vào mũi của an vũ, khiến anh hơi khó chịu. Đây là lần thứ ba anh tập tành hút thuốc, nhưng rồi kết quả vẫn bung bét như lần đầu. Ngó sang nhà hàng xóm, vẫn thấy sáng đèn. Anh không kìm được lòng, dội dàng lấy điện thoại gọi cho Ngọc Ánh. Đôi tay mảnh khảnh lướt nhanh trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được số liên lạc, anh nhấn nút gọi rồi chờ đợi. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông, An Vũ vô cùng kiên nhẫn, gọi tới cuộc thứ ba, cô bé hàng xóm mới bắt máy. Ngọc Ánh cao giọng trả lời, kèm chút thái độ giận dỗi. Em nghe đây! Khuya quá rồi, xem vẫn chưa ngủ, còn định thức tới bao giờ. Em chuẩn bị đi ngủ nè. Nổi điều không à? Anh thấy đèn ở bên nhà vẫn còn sáng kìa. Em để đó đó. Làm biến tắc lắm. Ghê nghe? Em bình thường ở tiết kiệm điện như thế nào? Nay lại có nhà hướng làm biến tắc điện nữa chứ. Đúng là con gái mà. Thay đổi như chồng chóng. Mà kệ em đi. Anh thắc mắc nhiều quá à? Em trả tiền điện chứ anh có trả đâu mà cứ phàn nàn hoài. Mệt mỏi ghê vậy đó. Ủa? Cái con nhỏ này. Anh muốn tốt cho em thôi Em lại quay ra chửi anh là sao Em chửi anh hồi nào Anh thiệt là Mai qua nhà anh chơi không Anh làm bánh cho ăn Không có sang đâu Sao không sang Ngại hả Không phải em ngại Có cô bạn gái anh ở đó Anh muốn em sang làm kỳ đà cản mũi hay sao dở dẫn à Bạn gái cũ thôi Không có liên quan gì tới hiện tại Không liên quan Mình người ta tới tận đây để tìm anh Rồi mắc cười ghê gì đó Chuyện hiểu lầm thôi Anh giải quyết xong rồi, mai cô ta sẽ đón xe khách về lại thành phố. Nè, khi nào chị ta về thì em qua, không thì thôi. Mà Ngọc Ánh nè, sao em có ác cảm với Hồng Ngọc vậy? Anh tưởng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, không lẽ hai người đã từng quen biết. Trời ơi, em không có bao giờ quen biết cái loại người hiểm ác như vậy đâu. Anh cũng né chị ta ra đi, rắn độc đó, không phải người đâu. Em à, anh không có thích Ngọc Ánh ăn nói cái kiểu như vậy đâu khẩu nghiệp đầy người đó nghe hùng sợ an vũ dặn hỏi chuyện quá khứ nên ngọc ánh cố gắng kiềm chế cảm xúc cố gắng không cho cá nhân mình quyết định mọi việc nhưng mà anh hết yêu chị ta rồi đúng không cái đó em còn phải hỏi nữa tất nhiên là giờ chia tay không dính líu không có liên quan lỡ như gia đình anh ép cưới hồng ngọc thì sao hồng ngọc là em gái mẹ kế của anh chia tay xong gia đình anh vui còn không hết Quay lại làm cái gì chứ? Cuộc sống của anh hiện tại rất tươi đẹp, không có thể dễ dàng đánh mất chỉ vì một người không có xứng đáng. Mà không phải anh đã sớm có một người vợ tương lai rồi hay sao, gật động cái cưới luôn. Ai? Ai là vợ tương lai của anh chứ? Đứa nào hồi nãy mới nói, Hồng Ngọc à, tôi là vợ sắp cưới của anh Vũ. Ai nói vậy? Nè, nói hồi nào, anh ảo tưởng vừa thôi, tai anh có vấn đề đó. Đẹp trai vậy mà bị điếc nữa Trở mặt nhanh không ai bằng luôn đó Thừa nhận đi, đừng có để anh bực bội á Ủa hay thiệt đó Em có nói đâu Sao phải thừa nhận chứ Được, bây giờ cứ coi như là em không có nói đi Nhưng mà nếu anh thật sự muốn kết hôn với em thì sao Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của An Vũ Ngọc Ánh dường như không có dám tin Cô cao giọng tỏ vẻ hờn dỗi Nè Em là trò đùa của anh hả đừng có mà chọc em cái kiểu như vậy nghe hôn em mà điên lên em chửi thiệt đó tới hồi bị đấm cho tím mắt lại kêu người ta là đánh đá đó nghe tưởng tồi gàng thế nào quá ra dẫn nhát gàng trẻ trâu em lo cho anh thôi may là em từ chối đó em mà đồng ý có mà anh trở đây không kịp luôn sốc quá đau tim nhập bệnh viện chết đó ai mà chịu trách nhiệm cho em được đây em còn trẻ em còn phải đi làm phải kiếm tiền kiếm chồng nữa chứ. U, trời đó cười, con người giả tạo kìa, suốt ngày rủa người ta chết. Không, ý em không có phải vậy, mà là mà thôi, em không giải thích đâu, có nói anh cũng không hiểu được. Ủa, con nhỏ này sao lại không hiểu chứ? Nói rõ hơn có được không? À mà thôi, chung quy vẫn không dám chứ gì. Anh thách em là anh thách sai người rồi, anh mà dám cầu hôn Em dám đồng ý cưới luôn đó. về thiệt ha. Mạnh miệng thiệt ha. Nhưng mà anh cưới về em cũng khổ vậy. Còn cái đôi người yêu cũ đi theo dí không kịp được phát nào luôn đó. Thì đừng có mong tới ngày lấy được vợ. Không phải em có ước mơ lấy chồng giàu sao? Trong những người em quen, ngoài anh ra thì không có ai phù hợp với tiêu chuẩn đó hết. Anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đó nghe Nói chuyện? <cười> phải tin tưởng bản thân mình chứ em. Thôi. Khuya rồi, không có muôn chuyện với anh nữa đâu, em đi ngủ đây. Ờ, ngủ đi, sáng mai nhớ qua nhà anh đó. Không, em chịu à. À, à khoan đã, anh nói cái nè. Anh muốn nói cái gì? Em hay là em giả giờ là người yêu của anh đi, tiện thể giải quyết dùm cho anh cái người yêu cũ ối rời ơi kia đi. Ừ, anh sẽ biết ơn em suốt đời đó. Chuyện của anh, anh tự đi mà giải quyết, em muốn dây dưa đâu. Với lại, chị ta cũng đanh đá thấy mồ luôn à, không có phải dạng dừa đâu, em mà đồng ý giúp anh, cái mạng của em cũng không còn luôn đó. Nè, cái chuyện nói dối là người yêu của anh, chính em là kẻ chủ mưu đó Ngọc Ánh à, bây giờ để anh một mình xử lý, em không thấy tội anh hay sao? Không, em không có tính thương hại người khác đâu, dạy ngang. Giỡn hoài, vậy em không có giúp anh thiệt đó hả? Chưa biết, để em xem thái độ của anh thế nào cũng đã. Phủ phàng. Nè, anh đừng có chọc em rồi bắt chước chửi bậy đó ngang. Ông bà anh mà biết, cắt lưỡi hai đứa luôn đó. Biết rồi, lỡ miệng thôi. Thôi, bay anh Vũ đẹp trai nha, em đi ngủ đây. Sáng mai nhớ quà đó. Không à, anh qua đốt nhà luôn đó. Tùy thí chủ à. Mà nè, có muốn cúng giường không? Ừ, nhà sát bên đó, người có tâm đạo cúng luôn thí chủ luôn tầm bậy tầm bạ nè ăn nói người ta cười đó điện thoại cướp máy đưa hai người trở về không gian bình yên ở hiện tại từ ngày an dỗ chơi với Ngọc Ánh anh học được từ cô rất nhiều ngôn từ độc lạ của giới trẻ cảm thấy bản thân cũng vì vậy mà dần gạt bỏ được những rào cản không có đáng có một tháng ở quê không lo lắng muộn phiền tuy chuẩn bị ông bà ngoại thúc giục lấy vợ Nhưng tinh thần vẫn sẵn khoái yêu đời, thậm chí ăn no ngủ kỹ tới nỗi tăng lên hai ký thịt. Cơ thể, trạng thái, tinh thần cũng vì vậy mà khởi sống, sống như hiện tại mới gọi là sống chứ. Nói là đi ngủ, nhưng cả đêm Ngọc Ánh không thể nào chợt mắt, cứ xoay hết bên trái rồi bên phải, bên trên rồi bên dưới với các loại tư thế khác nhau. Tâm trạng cùng cảm xúc trong lòng của cô lạ lắm. Vừa có chút lo lắng bồn chồn vừa có chút bực bội khó chịu Dược hồng Ngọc xuất hiện như dự báo về những tai ương sắp xảy đến trong cuộc đời của Ngọc Ánh Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra Mọi chuyện đến và đi đều có nguyên do Không có tự dưng mà ông trời lại vô tình sắp xếp ngẫu hứng như vậy đâu Một đêm dài trôi qua, Ngọc Ánh mệt mỏi mở mắt Quyết định rời khỏi cái giường thân yêu chỉ không muốn ngủ nướng. Cô thẩn thờ ra ngoài hiên ngồi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Đêm qua mất ngủ, lại suy nghĩ nhiều nên cơ thể vô cùng mệt mỏi, trạng thái tinh thần ủ rũ. Ngọc Ánh cứ ngỡ ngơ nhìn trời nhìn đất, nhìn cây cỏ qua lá. Đến khi nhận được điện thoại của An Vũ, cô mới lết thân người đi dạy sinh cá nhân. Thay một bộ quần áo gọn gàng để sang nhà anh hàng xóm. Tuy nhiên, miệng thì nói ổn nhưng Ngọc Ánh rất sợ Hồng Ngọc. Những tổn thương trong quá khứ đã trở thành một vết sẹo ám ảnh mà cô không có thể quên. Hồng Ngọc ác lắm, ngày xưa khi còn sống chung với con của mẹ kế, còn lấy cả que sắt nung ở trong bếp củi dí vào chân của cô. Nỗi đau thể xác qua thời gian có thể chữa lành, Nhưng nỗi đau tinh thần vẫn luôn ở đó Không muốn trốn tránh Ngọc Ánh lựa chọn đối mặt Cô đã trưởng thành Không còn dính líu tới cha con Hồng Ngọc Việc tự lập bảo vệ bản thân là việc nên làm Ngày xưa những nhục chịu đựng Vì nghĩ tới hạnh phúc của mẹ Giờ đây khi chỉ còn một mình Ngọc Ánh hạ quyết tâm không sợ bất kỳ ai Đời mình, mình sống Họ dám đụng thì cô cũng dám chạm Bản thân cô cũng không phải thần thánh mà có thể bao dung chịu đựng bỏ qua được mãi. Ngọc Ánh sang nhà bà ngoại của An Vũ cũng là lúc đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng. Thấy cô bé hàng xóm xuất hiện, An Vũ mừng ra mặt rồi chạy ra mở cửa. Xin chào bé cưng, nay dậy trễ vậy hả? Trời ơi, sáu giờ sáng vẫn sớm đó bà, trễ cái gì mà trễ. Anh chỉ ứng tuyển vị trí làm chồng tương lai của em thôi, không ứng tuyển làm ba của em. Anh nói chớ già chớ dẫn Mới sáng ra em chưa có chửi ai đó nghiêng. Cứ còn nhỏ này thiệt. À? Mà cái quả đó ngủ dậy chưa anh về rồi hả? Quả nào? Quả người yêu cũ đó. À, chưa, vẫn đang ngủ hì sao đó. Ông bà anh đâu rồi? Hôm nay ông bà dậy sớm ra nhà văn hóa của làng để tập dưỡng sinh rồi mới tham gia nên chăm chỉ sung sức lắm vậy hả em nói rồi mà anh không tin ông bà vẫn còn khỏe lắm có khi còn khỏe hơn cả hai tụi mình nữa đó Ừ công nhận em nói đúng đó mà thôi em vào nhà đi anh vừa mới nướng xong cái mẹ bánh thơm lắm xin vậy mới sáng ra mà đã vào bếp rồi hả Vậy từ 4 giờ sáng rồi đó hôm nay anh sẽ cho em mở mang tầm mắt khi thấy tài nghệ nấu ăn của anh Có phải lần đầu em ăn cái món anh nấu đâu, em thấy cũng ở mức ăn được thôi, anh phóng đại quá rồi đó. Không, riêng về cái chuyện làm bánh thì anh tin, ở quê chưa có ai qua mặt được anh đâu. Anh là ông chủ tiệm bánh nổi tiếng ở trên thành phố mà, có hôm người đến mua còn phải xếp hàng chờ đợi, có hôm hết sạch bánh, khách còn phải đi về tay Không nữa đó, em cảm thấy vinh dự gì được ăn bánh anh làm không? Trời ơi! cứ làm như anh là đầu bếp nổi tiếng thế giới không bằng vậy đó. Bây giờ thì chưa bằng, nhưng tương lai sẽ bằng đó. Ok. Được, em sẽ nếm thử. Không ngon là em chơi thẳng mặt luôn đó. Đăng bài bóc phốt trên Facebook luôn. Ghê thiệt khen, khó ăn ghê vậy đó. Ăn đi rồi biết. Cho em 10 cái mạng cũng không dám bóc phốt anh đâu. Ngọc Ánh ngồi xuống bàn ăn, cầm cái điện thoại liếp Facebook. Trong thời gian đợi bánh chín An Vũ dẫn tất bật ở trong bếp, Thỉnh thoảng mới ngẩn mặt lên nhìn cô. Mùi hương thơm của bánh ngọt lan tỏa khắp nhà khiến cho Hồng Ngọc bừng tỉnh. Cô dội dã thức dậy, nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó đi tìm An Vũ. Thấy hình bóng người mình yêu ở trong bếp, Hồng Ngọc nở một nụ cười bẽn lẽn xen lẫn một chút hạnh phúc. Cô ngại ngùng đi vô, dường như không thấy sự xuất hiện của Ngọc Ánh. Anh nướng bánh tôm quá à! Em ở trong phòng cũng người thấy mùi đó. Ngọc Ánh cùng An Vũ không hẹn nhau đều ngẩn mặt lên nhìn. Cả ba người đều có mối quan hệ phức tạp. Sáng sớm đã chạm mặt như thế này, e rằng thời gian sắp tới không thể yên bình được. An Vũ thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Anh không để ý tới lời nói của Hồng Ngọc, chỉ lên tiếng nhắc nhở. Vậy rồi thì dọn hành lý đi về thành phố đi. Uhm, anh đuổi em hả? mai anh về thành phố mà anh cho em đi cùng xe về luôn nha xe có tôi chở nhiều đồ lắm xe hơi của anh bốn chỗ chắc không tới nổi không có chỗ cho em thừa một chỗ cũng không có cho cô đi nhờ đâu tối qua tôi nói thế nào cô không có để vào đầu à anh có cần cắt ke với em một cách quá đáng vậy không nhưng lúc tôi còn nhẹ nhàng cô nên biết điều một chút đó thôi được rồi anh không cho em đi nhờ xe về cũng không biết sao nhưng mà em vừa mới ngủ dậy Tối qua là chưa có ăn cái gì Bây giờ em cảm thấy Đói lắm Anh không thể mời em ăn sáng được sao Không được tôi mời ăn sáng Cô cũng không có chết đói được đâu mà lo Nhưng mà em thích ăn Đồ của anh nấu Hồi xưa anh vẫn phải nấu cho em ăn đó mà An Vũ cảm thấy nực cười Vì sự ấu trĩ của tình cũ Quay mặt về phía Ngọc Ánh Tra Hiệu nháy mắt để cô bé hàng xóm Ra tay giúp đỡ Cô tỏ vẻ hợp tác Cuối cùng Anh dạy cho cô người yêu cũ một bài học. Ngọc Ánh rời khỏi ghế, đi tới chỗ của An Vũ đang đứng, đồng thời cất tiếng để Hồng Ngọc biết về sự hiện diện của mình. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp hoặc là đi ra quán, chứ định ở đây nhõng nhẽo mè nheo cho ai coi chứ. Hồng Ngọc giật mình vì sự xuất hiện của Ngọc Ánh, cô ta cũng không dừa, trực tiếp phản pháo lại. Ta xem lại ở đây. Tự nhiên ở đâu chưa ra bất thình lình vậy, cứ y như có con chuột hay đi ăn dụng đó. Chị về lại thành phố nên tới bệnh viện mắt, khám xem thị lực của chị có vấn đề không, tôi còn xuất hiện trong căn phòng này trước chị đó. Ủa, vậy hả bé? Chị xin lỗi ngang, chị không có thấy em. Chị chưa về lại thành phố hả? À thì chị đợi anh Vũ. Anh ấy có muốn cho chị đi nhờ xe đâu? Chị tìm đường đến tận đây thì chắc cũng tìm được đường về nhà mà, đúng không? Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt của Hồng Ngọc, nét mặt thoáng chút xấu hổ, tâm tư dường như đang suy nghĩ cách đối phó Ngọc Ánh. À thì à, nếu anh Vũ không có cho chị đi nhờ, chị chỉ còn cách nhờ anh tài xế hôm qua quay lại đón thôi. Chắc chị cũng đói bụng rồi ha, nhìn chị xanh xa quá à, anh Vũ nướng nhiều bánh lắm, chị ngồi xuống đây ăn cùng với tụi tôi cho vui. Sự tốt bụng đột xúc của Ngọc Ánh làm cho Hồng Ngọc vô cùng bất ngờ. Từng câu nói ra vô cùng nhỏ nhẹ, không thể hiện chút cảm xúc khó chịu nào. An dũ cũng im lặng, không có buôn lời làm khó tình cũ. Trong tâm trí có ba người trưởng thành đều có những suy nghĩ riêng biệt. Có thể hơn thua cố chấp muốn chiến thắng đối phương, nhưng trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ đến thật bình yên.